Giản chết thầm nói, rồi xoay người đi về phía chiếc xe điện cũ rích của mình. Trong biệt thự nhà họ Thẩm, Thẩm Vinh Hoa đang đánh thái cực quyền trong sân, còn Ninh Phương thì cầm một khăn lông mềm mại đứng bên cạnh lau mồ hôi. Thẩm Vinh Hoa đánh xong thì chậm rãi đi tới chỗ Ninh Phương, Ninh Phương vội vàng đưa khăn lông trong tay cho Thẩm Vinh Hoa. "A Phương, thế nào rồi?" "Ông Thẩm, lần này người tới Tân Thành là phó tổng giám đốc bên rượu thục xuyên tên là lục tiểu bà nhưng lục tiểu bà vẫn còn một thân phận nữa đó chính là người nối nghiệp do đích thân chủ tịch tập đoàn thiên thắng ở thục xuyên bồi dưỡng thẩm vinh hoa nghe vậy thì đặt khăn lông trong tay xuống rồi hơi ngạc nhiên nói nói cách khác là lúc trước tập đoàn thần bí rót vốn vào rượu thục xuyên chính là tập đoàn thiên thắng này sao dựa theo sự hiểu biết của tôi về triệu đông thăng chủ tịch tập đoàn thiên thắng Thì ông ta là nhân vật làm mưa làm gió trên thương trường Mặc dù dưới chướng ông ta Có rất nhiều sản nghiệp Nhưng rượu Thục Xuyên cũng không phải là sản nghiệp Nhỏ bé gì ở Thục Xuyên Cổ đông lớn nhất với hơn 30% cổ phần Cũng phải sở hữu số tiền Ít nhất là vài tỷ Tại sao tập đoàn Thiên Thắng lại làm thế chứ? Ninh Phương lại nói tiếp Mà lục tiểu ba tới Tân Thành Là vì công ty rượu Thanh Tuyền Công ty rượu Thanh Tuyền sao? sao mặt thẩm vinh hòa khẽ thay đổi rồi chợt nhớ tới điều gì đó chẳng lẽ là tới vì cậu trần sao ninh phương không nói gì nhưng cô ta tuyệt đối ngầm thừa nhận điều này nói vậy là đợi hôm nào đó tôi phải mời cậu trần đi ăn một bữa rồi nếu trộm đồng thằng bên tập đoàn thiên thắng có quan hệ với cậu trần vậy thì ông ta phải lợi dụng mối quan hệ này thật tốt để tiến vào thị trường dung thành Người giàu nhất Tân Thành có thể là cây cao bóng cả thật sự trong Tân Thành Nhưng ra khỏi Tân Thành thì không có bao nhiêu người nẻ mặt ông ta Nhưng ở Thục Xuyên, nếu bạn là ông lớn trong Tân Thành Vậy thì bạn hoàn toàn có thể đi ngây ngang trong các thành phố trực thuộc Thục Xuyên Cô đi thu xem một chút đi Mấy ngày nữa tôi sẽ tới gặp Bạch Dũng Quang, chủ tịch công ty rượu Thanh tuyền Bởi vì công ty rượu Thanh Tuyển chỉ tiến hành thay đổi trong nội bộ Đồng thời, Thẩm Vinh Hòa cũng chẳng mấy quan tâm đến công ty rượu Thanh Tuyền, cho nên ông ta không hề biết rằng hiện nay công ty rượu Thanh Tuyền đã trở thành công ty con trong tập đoàn Thiên Bách. Đồng thời, người đang xử lý các dự án trước mắt chính là Bạch Dũng Thắng của nhà họ Bạch. Trong văn phòng công ty rượu Thanh Tuyền, sau khi bản giao hết các công việc trong công ty, Bạch Diệp Chi và Trương Mai đều ngồi trong văn phòng, im lặng một hồi lâu. Diệp Trì, có một chuyện cô vẫn chưa kịp nói với cháu. Lúc này, Bạch Diệp Trì cảm thấy cơ thể mình bỗng trống rỗng. Dù sao thì trước mặt cô cũng là tâm huyết cả đời của bố. Giờ công ty rượu thanh Tuyền cứ thế bị người ta lấy đi mất, mà bố thì đang nằm trong bệnh viện, còn cô thì chấp tay dâng hết những thứ này cho chú hai, người mà cô căm hận từ nhỏ. Cô Mai, cô cứ nói đi. bây giờ cháu đã không còn là chủ tịch gì đó nữa rồi hôm nay chỉ cần cháu bước ra khỏi cánh cửa này thì công ty rượu thanh tuyền không còn quan hệ gì với cháu nữa lúc nói tới đây trong lòng bạch diệp trì liên tục đau nhói chính là cô nghe nói hôm nay phó tổng giám đốc rượu thục xuyên sẽ tới tân thành nghe nói là vì xây dựng chi nhánh ở tân thành mấy người bạch kiềm liền đã sớm ra nhà gà đón phó tổng giám đốc này rồi Sao mặt Bạch Diệp Trì đột nhiên thay đổi Cô Mai Cô nói cái gì Sao cháu lại không biết chuyện này chứ Cô cũng mới biết vào sáng nay Nhưng cô nghĩ Có lẽ chuyện này mới truyền đến Tân Thành vào hôm qua thôi Tim Bạch Diệp Trì bỗng đập mạnh Trong đầu cô Bỗng lóe lên bóng dáng của Trần Minh Chết Hơn nữa còn có cuộc đối thoại Giữa cô và Trần Minh Chết Ở trên taxi vào hôm qua nữa Mọi thứ đều là thật Anh thật sự không gạt mình đang lý mình nên tin tưởng anh tại sao hôm qua mình không kiên trì thêm một lát chứ lúc này bạch diệp trì đã nhìn thấy được tia hy vọng nhưng đồng thời trong lòng cũng càng hối hận bạch diệp trì không nói không rằng lập tức đứng dậy đi thẳng ra ngoài hành lang phòng hội nghị vừa đi vừa lấy điện thoại già gọi cho trần minh chết lúc này trần minh chết đang lái xe điện quay về thì đột nhiên nhận được điện thoại của bạch diệp trì Diệp chi sao thế em? Mình Chi, Là thật đó, người bên công ty rượu thục xuyên Mà hôm qua anh nói Thật sự tới tân thành rồi Anh ấy là bạn học của anh mà, đúng không? Anh ấy tên là gì? Anh có thể cho số điện thoại của anh ấy cho em không? Em muốn mau chóng gặp mặt anh ấy được không anh? Trời mình chết không khỏi cười khổ <cười> Diệp chi bây giờ em đang ở đâu thế? Giờ em đang ở công ty Ồ, thế thì em phải đợi một lát nữa rồi sẽ gặp được người phụ trách đó thôi. Hả, anh nói vậy là sao? đúng lúc này bạch diệp trì nhìn thấy một nhóm người đang vây quanh một chàng trai trẻ tuổi đi về phía phòng hội nghị, trong đó có bạch kim liên là người dẫn đường. trong lúc bạch diệp trì vẫn hơi sưng sốt, thì trường mai đã bước ra khỏi phòng hội nghị rồi nói điều gì đó bên tai bạch diệp trì. lúc này bạch diệp trì đã dứt khoát cúp máy mà không có chút do dự, rồi nhanh chân đi vào. mặc dù bây giờ công ty rượu thanh tuyền đã được bàn giao rồi nhưng cô vẫn rất quan tâm đến nhiều chuyện trong công ty rượu thanh tuyền anh lục vị này là bạch dũng thắng hiện đang là chủ tịch công ty rượu thanh tuyền lục tiểu bà khẽ nhớ mày phó tổng giám đốc lục rất vui vì cậu đã tới đây sau đó ông ta lập tức nháy mắt ra hiệu cho con trai bạch liên sơn đang đứng bên cạnh mình Bạch Liên Sơn vội vàng đưa một bản thử ý định hợp tác cho Lục Tiểu Ba Lúc này sắc mặt Lục Tiểu Ba ngày càng nghi ngờ hơn nhưng anh ta vẫn không nhận lấy bản ý định hợp tác này Ông là người phụ trách bên công ty rượu thanh Tuyền à Bạch Dũng Thắng Nhưng tôi nhớ rõ người phụ trách bên công ty rượu thanh Tuyền tên là Bạch Dũng Quang mà Trước khi tới đây Lục Tiểu Ba đã tìm hiểu qua tình huống của nhà họ Bạch ở Tân Thành rồi Chuyện này thì phó tổng giám đốc Lục không biết rồi. Mấy ngày trước anh cả tôi bị tai nạn xe, bây giờ vẫn chưa xuất viện. gia tộc sợ công ty làm chậm chế tiến độ hợp tác với cậu, nên hôm nay bảo tôi gác lại công ty trong tay để tiếp quản rượu thanh tuyền Bạch Dũng Thắng đúng là cáo giả. Ông ta nói như thể anh ta đã thiết lập quan hệ hợp tác với công ty rượu thanh tuyền rồi vậy. Lục tiểu ba nghe Bạch Dũng Thắng nói thế thì trong lòng yên tâm ngay Thảo nào lúc trước mình không nhận được tin tức gì Hòa ra sáng nay mới xảy ra sự thay đổi Đúng lúc này Bạch Diệp Trì vội vàng đi vào phòng hội nghị Bởi vì sự lúng túng ngắn ngủi lúc nãy Nên Bạch Diệp Trì vừa bước vào đây Nhất thời Làm cho những người có mặt trong phòng hội nghị Đều nhìn về phía Bạch Diệp Trì Mấy người Bạch Dũng Thắng lập tức nhíu chặt mày Chị vào đây làm gì? Ở đây không có chuyện của chị Bạch Kim Liên lập tức mở miệng nói Phải biết rằng, vị phó tổng giám đốc công ty rượu Thục Xuyên, Lục Tiểu Ba này, là do cô ta đón từ nhà ga về, cô ta không cho phép bất kỳ người nào phá hỏng chuyện tốt của mình. Cô là ai? Cô cũng là người trong công ty này à? Lục Tiểu Ba nhìn Bạch Diệp Trì mặc một bộ công sở thành thục, vừa nhìn đã biết cô là mẫu phụ nữ có năng lực mạnh mẽ rồi. Tôi tên là Bạch Diệp Trì, là người phụ trách lúc trước của công ty rượu Thanh Tuyền. bố tôi chính là bạch dụng quang bạch diệp trì nhanh chóng đưa tay ra lục tiểu ba nghe thấy lời giới thiệu của bạch diệp trì thì trong lòng cũng dần dần hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra anh ta cũng lập tức vươn tay ra tôi là lục tiểu ba phó tổng giám đốc công ty rượu thuộc xuyên chào phó tổng giám đốc lục bạch diệp trì vội vàng cung kính nói lục tiểu ba lập tức cười nhạt nói thật từ lúc từ nhà ga đến công ty Lục tiểu ba rất mất tự nhiên Mặc dù mấy người này rất khách sao với anh ta Nhưng lại vô cùng giả tạo Hơn nữa còn nói không biết tiết chế Phó Tổng Giám Đốc Lục Nó Lúc Bạch Dũng Thắng định lên tiếng Thì bị Lục tiểu ba cắt ngang ngay Sau đó nhìn Bạch Diệp Trì nói Nếu cô là người phụ trách lúc trước Vậy thì mời cô nói với anh Trần một tiếng Tôi đã tới công ty rồi Tôi sẽ ngồi ở đây đợi anh ấy Anh Trần sao Lúc này Bạch Diệp Trì có chút ngơ ngác Không chỉ có Bạch Diệp Trì ngơ ngác Không hiểu gì Mà ngay cả mấy người Bạch Dũng Thắng Cũng hơi nghi ngờ Nhìn lục tiểu bà đang đứng nói chuyện khách sáo Với Bạch Diệp Trì ở đó Anh Trần sao? Anh Trần nào thế? Tôi... Trong lòng Bạch Diệp Trì bỗng nhảy ra một cái tên Trần Minh chết Chẳng phải chồng mình cũng họ Trần sao? Nhưng cô lập tức bác bỏ suy nghĩ này Cứ xem như Lục tiểu bà là bạn học của Trần Minh chết đi Nhưng cũng không thể nào gọi anh là anh Trần gì đó được Mà phải gọi thẳng tên mới đúng Đúng vậy Anh Lục Chỗ chúng tôi hoàn toàn không có anh Trần gì đó như anh nói Không có sao Chẳng lẽ tôi đã nhầm lẫn rồi sao Bạch Kiêm Liên nghe anh ta nói vậy Thì lập tức cười nói Phó Tổng Giám Đốc Lục Anh đừng quan tâm anh Trần gì đó nữa Anh đã tới công ty chúng tôi rồi Vậy thì xem thử điều kiện hợp tác bên chúng tôi đi Hơn nữa người ta Lúc nói Bạch Kiêm liền đã tiến lên một bước Đứng cạnh lục tiểu ba Thỉnh thoảng còn cọ bộ ngực phì nhiêu của mình Vào cánh tay lục tiểu ba Nhưng lúc này lục tiểu ba lại cực kỳ sốt ruột Anh ta không để mắt đến mấy người này Mà chỉ nhìn về phía Bạch Diệp Trì Rồi hỏi Cô thật sự không quen anh Trần à Bạch Diệp Trì lắc đầu Cô hơi nghi ngờ muốn hỏi anh ta rằng có phải là Trần Minh chết không nhưng cô biết mình đang đứng trước mặt mấy người chú hai nếu nói ra những lời này chắc chắn sẽ bị bọn họ cười nhạo cho nên cô im lặng rồi quyết định lát nữa sẽ gọi cho anh để hỏi cho rõ cô không biết sao sau mặt lục tiểu bà lập tức thay đổi đúng lúc này chuông điện thoại của anh ta reo lên anh ta vừa nhìn vào màn hình điện thoại đã đi thẳng ra ngoài phòng hội nghị rồi nghe máy Anh Trần, tôi ha ha, Bây giờ cậu đang ở đâu thế? Tôi đã ở nhà ga đợi cậu nửa ngày nhưng không thể bóng dáng cậu đâu cả. Hả? Lục Tiểu Ba nghe vậy thì cả người nhất thời cứng đờ, trán cũng sắp toát mồ hôi lạnh. Từ lúc xuất phát ở Dung Thành, thầy Triệu Đồng Thăng đã liên tục nhắc nhở anh ta, tuyệt đối không được đắc tội với anh Trần này, không nói tới những chuyện khác. Trước mắt, anh Trần này đang là lãnh đạo trực tiếp của anh ta. Là cổ đông lớn thật sự đứng sau rượu Thục Xuyên Là người có quyền lên tiếng nhất Trong hội đồng quản trị Còn một phó tổng giám đốc như anh ta Chẳng là cái đinh gì trước mặt anh Trần cả Anh Trần Tôi xin lỗi Tôi Anh Trần cứ đợi ở nhà ga một lát Tôi sẽ đi qua đó ngay Lục tiểu ba nói xong Thì định quay về phòng hội nghị lấy cắp tài liệu của mình Rồi rời khỏi đây Không cần đâu Tôi biết bây giờ cậu đang ở trong công ty rượu thanh tuyền Tạm thời cậu đừng tới tìm tôi nữa Bây giờ tối nay Trong phòng bao chữ thiên ở khách sạn Phượng Đài Đến lúc đó rồi nói sau Bây giờ cậu cứ làm thế này Còn bên này Trong phòng hội nghị Lúc này mấy người Bạch Dũng Thắng Đang lạnh lùng nhìn Bạch Diệp Trì đang đường đó Bầu không khí vô cùng căng thẳng <cười> Bạch Diệp Trì Nếu lần này không ký được hợp đồng hợp tác Với công ty rượu thuộc xuyên Chị sẽ không xong với tôi đâu. Bạch Kim Liên là người không nhịn được đầu tiên. Mặc dù cô ta không biết anh Trần mà lúc nãy Lục Tiểu Ba nói là ai nhưng cô ta thấy chính vì sự xuất hiện đột ngột của Bạch Diệp Trì đã làm bọn họ không đàm phán thành công chuyện hợp đồng. Đúng đó. Cháu gái Diệp Trì à? Tự nhiên cháu đột ngột nhảy ra làm gì? Chẳng lẽ cháu không biết tình huống hiện tại của công ty rượu Thanh Tuyển à? không dễ gì chúng ta mới mời được người phụ trách bên công ty rượu Thục Xuyên tới đây để cứu vãn rượu thanh tuyền. giờ cháu lại làm thế này Bạch Dũng Thắng nhìn Bạch Diệp Trì đang đứng đó với vẻ mặt hơi tức giận lúc nãy ông ta cũng có nghe thấy hình như người phụ trách bên công ty rượu Thục Xuyên tới đây là vì một nhân vật lớn nào đó tên là anh Trần lúc nãy ông ta cũng đã dò hỏi con gái mình rồi nhưng Bạch Kim Liên lại nói cô ta không biết anh Trần là ai nhưng chỉ cần lục tiểu ba tới công ty bọn họ thì chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ mọi cách để anh ta hợp tác với bọn họ. Bạch Dũng Thắng cũng tán thành, mặc dù ông ta không nắm chắc 100%, nhưng cực thêm hạnh phúc nửa đời sau của con gái mình thì ông ta cảm thấy chắc hẳn không thành vấn đề. Hơn nữa, lúc trước ông ta cũng đã tìm hiểu kỹ càng về thân phận lục tiểu ba rồi, chắc chắn là hậu sinh khả úy tiền đồ vô lượng. cho nên bây giờ trong lòng bàm không những muốn đàm phán chuyện hợp tác để xoay chuyển cục diện trước mắt mà còn muốn con gái mình bám lấy vị phó tổng giám đốc trẻ tuổi này như vậy vừa có danh vừa có lợi được cả người lẫn của chú hai sao chú có thể trách cháu chứ rõ ràng là chú lừa phó tổng giám đốc lục tới đây mà thế mà chú lại bạch diệp Chi cũng không ngốc lúc nãy cô đã biết mọi chuyện rồi Chỉ sợ chuyện này là do Bạch Kim Liên âm thầm động tay động chân nên cô lập tức phản bác lại ông ta Lừa gì chứ? Bạch Diệp chi chuyện nên nói chuyện cẩn thận một chút Phó Tổng Giám Đốc là nhân vật thế nào? Chẳng lẽ chỉ dựa vào mấy câu nói của bọn tôi là có thể lừa anh ấy đến công ty chúng ta Thật nực cười Tôi nói thật cho chị biết Phó Tổng Giám Đốc Lục là do bọn tôi tốn nhiều công sức mời từ Dung Thành tới đây hơn nữa chuyện hợp tác làm ăn của chúng ta đã được thiết lập rồi nhưng bây giờ chỉ vì sự xuất hiện của chị tôi nói cho chị biết nếu lần này hợp tác không thành công chắc chắn tôi sẽ nói với bà nội đến lúc đó bà nội sẽ tự khắc trừng trị chị thôi Bạch Liên Sơn to phè hơi bực bội đồng thời lúc nhìn Bạch Diệp Trì ánh mắt còn hiện lên vẻ xấu xa không đứng đắn Ha <cười> ha, thật nực cười Phó Tổng Giám Đốc Lục đã nói rõ rồi Anh ấy tới đây là vì anh Trần Mấy người có quen anh Trần à Nếu đã không quen thì đúng là lừa người ta tới đây rồi còn gì Hơn nữa Với thái độ hợp tác này của mấy người Tôi tin rằng Phó Tổng Giám Đốc Lục sẽ không bao giờ hợp tác với mấy người đâu Thảo nào mấy công ty khác Của Tập đoàn Thiên Bách Đều lần lượt mắc nợ Phá sản dưới sự quản lý của mấy người Bây giờ mấy người lại muốn tới đây Phá hoại công ty Dậu thanh tuyển của nhà tôi Sớm muộn gì Mấy người cũng gặp báo ứng thôi Khoảng thời gian này Bạch Diệp Trì đã vô cùng đau khổ Cô đã kiểm nén rất lâu rồi Cô cảm thấy nếu mình không bùng nổ Thì cô sẽ phát điên mất Bạch Diệp Trì Cháu đang nói gì thế Bạch Dũng Thắng nghe Bạch Diệp Trì nói thế Thì sắc mặt lập tức thâm trầm Đến đáng sợ Cho đến bây giờ e là chỉ có mấy người cấp trên Mới biết được tình hình thật sự Trong nội bộ tập đoàn Thiên Bách Nhưng mặc kệ tập đoàn Thiên Bách có như thế nào Thì đó cũng là sản nghiệp của cả nhà họ Bạch Là chỗ dựa để cả nhà họ Bạch Sống thanh thản Không lo nghĩ trong tân thành này Nhưng Bạch Dũng Thắng Vẫn không cam lòng Ông ta muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa Làm gì có ai chê mình nhiều tiền chứ Mặc dù nhìn bề ngoài Công ty rượu thanh tuyển khá hỗn loạn Nhưng đối với Bạch Dũng Thắng Thì đây là một nơi có thể bòn rút giá trị thẳng giờ Nếu bây giờ có thể hợp tác Với công ty rượu thuộc xuyên thành công vậy thì nó càng là một cây ATM vĩnh viễn. Hiện nay, công ty rượu Thục Xuyên đang là công ty lớn, mà mấy tập đoàn Thiên Bách cũng đuổi không kịp. Một khi đã thành công hợp tác, đương nhiên có thể tưởng tượng ra được những béo bở nằm trong đó. Chẳng lẽ cháu nói Ý miệng, Bạch Diệp chi bây giờ cháu đi ra ngoài ngay. Cháu phải hiểu rõ, nơi này đã là công ty của Bạch Dũng thắng chú rồi, giờ chú mới là chủ tịch. Còn cháu thì không là gì cả. Cháu ra ngoài ngay đi, chú không muốn nhìn thấy cháu nữa. Bạch Dũng Thắng cực kỳ tức giận. Phải biết rằng, trước giờ con cháu nhà họ Bạch chưa ai dám nói chuyện với ông ta thế này. Huống hồ, ông ta còn luôn xem thường cả nhà anh ca của mình. <cười> Bạch Diệp Trí nghe ông ta nói thế thì mắt ngân nước. Hơn nữa, bây giờ Bạch Diệp Chi cảm thấy rất uất ức. Nhưng cô lại không tìm được một người để giải bày tâm sự. Bạch Diệp Trì lập tức xoay người đi thẳng ra ngoài phòng hội nghị lúc cô đi tới cửa thì vừa khéo chạm mặt với lục tiểu bà đã cúp máy đang định đi vào trong Cô Bạch Cô Bạch Diệp Trì vội vàng lau nước mắt sau đó xấu hổ nói Phó Tổng Giám Đốc Lục Bây giờ tôi có chút chuyện nên đi trước hy vọng anh có thể cân nhắc lại chuyện hợp tác với công ty rượu thanh Tuyền. Nói xong Bạch Diệp Trì chạy thẳng ra ngoài Trương Mai đứng cách đó không xa Thấy Bạch Diệp Chi chạy ra ngoài Thì đau lòng như dao cắt Cực kỳ tức giận Bố, sao bố có thể để cho chị ta rời đi như thế chứ Đi rồi cũng tốt Đỡ phá hỏng chuyện lớn của chúng ta Bạch Liên Sơn đứng bên cạnh Với ánh mắt đầy nụ cười lạnh Đúng lúc này Lục Tiểu Ba đang xài bước đi vào Bọn họ vừa thấy Lục Tiểu Ba đi vào Thì nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt hiền hòa Nếu đã tới đây rồi, vậy thì tôi sẽ xem xét bản ý định hợp tác của các ông trước. Sau đó, lục tiểu ba không nói gì thêm, mà lập tức lật tập tài liệu đó ra bắt đầu xem xét. Đúng lúc này, Bạch Dũng Thắng vội vàng nháy mắt ra hiệu với Bạch Kim Liên. Bạch Kim Liên hiểu ý bố mình, nên lập tức lắc eo uốn éo như con nước đi tới bên lục tiểu ba, sau đó bắt đầu giải thích những điểm mấu chốt. Thỉnh thoảng, cô ta còn đầy bộ ngực phì nhiều của mình tới trước mặt Lục Tiểu Ba. Dù gì, Lục Tiểu Ba cũng là một người đàn ông trẻ tuổi. Hơn nữa, cũng thường xuyên nhìn thấy những người như thế này trong lúc ký kết hợp đồng ở giới kinh doanh. Ban đầu, Lục Tiểu Ba rất chan ghét mấy hạng người này. Nhưng nhớ tới mấy lời Trần Minh Chết đã nói với mình, anh ta đành phải phối hợp diễn theo. Tôi đã xem xong bản ý định hợp tác này rồi. Tôi cảm thấy cần phải chỉnh sửa lại mấy điều khoản trong này. Hận nhất định phải sửa rồi, chỉ cần có thể hợp tác với Phó tổng giám đốc Lục thì điều kiện gì chúng tôi cũng có thể sửa. Vừa xem qua đã có hiệu quả nhiều vậy, tất nhiên nụ cười trên mặt Bạch Dũng Thắng đã tươi nhiều hoa rồi. Đầu tiên, theo tôi được biết thì công ty rượu Thanh Tuyền luôn do anh cả nhà họ Bạch, cũng chính là ông Bạch Dũng Quang từng bước gây dựng lớn mạnh, cho dù công ty có đổi người phụ trách thì cũng phải do cô Bạch Diệp Chi đảm nhiệm. Thứ hai, nếu công ty rượu Thanh Tuyền muốn hợp tác với công ty rượu Thục Xuyên, để nhận được tiền đầu tư từ rượu Thục Xuyên, thì nhất định phải đưa ra một phương án có tính khả thi trong tương lai. Hơn nữa, các chi tiết cụ thể trong hợp đồng phải do người có năng lực nghiệp vụ nhất trong nhà họ Bạch đến đàm phán với tôi. Thứ ba, với tình hình trước mắt của công ty rượu Thanh Tuyền, công ty rượu Thục Xuyên của tôi chỉ đồng ý chi ra 5 triệu để thu mua lại toàn quyền công ty rượu Thanh Tuyền, những người không có năng lực nghiệp vụ trong nội bộ công ty sẽ lần lượt bị sa thải. Có những điều khoản khác trong bản ý định hợp tác mà các ông đưa ra cũng chưa hẳn là không được, nhưng những thứ này sẽ được đàm phán lại sau khi chúng ta bước vào quá trình hợp tác. Trong lúc lục tiểu ba nói, sắc mặt ba người kia đều không ngừng u ám, nhất là Bạch Dũng Thắng, nếu thật sự làm theo mấy điều khoản hợp tác này Vậy thì ông ta đâu còn quan hệ nào với công ty rượu Thành Tuyền. Hơn nữa, cho dù thành công hợp tác cũng chỉ có 5 triệu mà 5 triệu này hoàn toàn không nằm trong tay ông ta. Không biết các ông cảm thấy thế nào? Nếu các ông cảm thấy được thì chúng ta sẽ tiếp tục đàm phán. Còn nếu không được, vậy thì tôi chỉ có thể đi tìm công ty rượu Bá Vương thôi. Lục tiểu ba vừa nhìn đồng hồ trên cổ tay vừa nói Ồ, đã tới giờ cơm trưa rồi. ta ông cứ suy nghĩ đi Tôi đi ăn cơm trước đây Phó Tổng Giám Đốc Lục nói đùa rồi Đi thôi Phó Tổng Giám Đốc Lục Công ty chúng tôi đã sớm thu xếp ổn thỏa rồi Dù gì cũng là hợp tác làm ăn Chúng ta vừa ăn vừa bàn bạc đi Lục tựa ba gật đầu Cũng không từ chối Nhưng trong lòng lại thấy buồn cười Quả nhiên anh Trần nói rất đúng Mấy người này chính là những cái bất tài Ăn một bữa cơm trưa Mà đến 3-4 giờ chiều mới kết thúc xem nhiều lục tiểu bà đã nhận biết được ba người nhà này nhưng anh ta không nói thẳng ra chỉ giờ vờ say rồi cố tình nói hớ là ban đầu anh ta định đàm phán hợp tác với công ty rượu ba phương nhưng anh trần nói với anh ta rằng bạch diệp trì bên công ty rượu thanh tuyền rất có năng lực nghiệp vụ cho nên anh ta mới tới đây xem thử còn nói rõ rằng ngày mai tốt nhất nên bảo bạch diệp trì tới đàm phán với anh ta bằng không anh ta sẽ không còn nhiều hứng thú nữa Ba người Bạch Dũng Thắng nghe vậy thì trong lòng phiền muộn bọn họ quyết định nhất định phải điều tra xem suốt cuộc anh Trần này là thần thánh phương nào trong lòng Bạch Kim Liên càng oán hận Bạch Diệp Chi hơn Buổi chiều sau khi tiễn lục tiểu ba về ba người Bạch Dũng Thắng không hề tới công ty mà đi thẳng về nhà chuyện này cực kỳ quan trọng nên nhất định phải báo cáo với gia chủ nhà họ Bạch ngay lập tức Bố chẳng lẽ chúng ta thật sự để Bạch Diệp Trì chiếm được lợi ích từ chuyện này sao đúng đó bố bố thật sự để chị ta đại diện cho công ty đi đàm phán à nhưng trên mặt Bạch Dũng Thắng lại mang ý cười thật ra chuyện này cũng không phải chuyện xấu gì với chúng ta mà nó thật sự rất đơn giản chúng ta làm lại một bản ý định hợp tác mới rồi chỉnh sửa lại điều khoản trong đó dù gì bây giờ quyền sở hữu công ty rượu thanh tuyền cũng nằm trong tay gia tộc Chỉ cần ký được hợp đồng, chúng ta lại tiếp nhận chuyện này là được Hai đứa cảm thấy, đến lúc đó, bà nội của các con sẽ để Bạch Diệp Trì làm mất mặt nhà họ Bạch nữa à? Vẫn là bố nhìn xa trông rộng. Vậy chúng ta về nhà, nói lại chuyện này cho bà nội nghe đi. Đến lúc đó, đề xuất bà nội cử thẳng Bạch Diệp Trì đi đàm phán. Con không tin, chị ta dám làm trái ý bà nội. Bạch Liên Sơn vừa lái xe vừa cười nói. Chị Diệp Trì sẽ không bỏ mặc công ty rượu thanh Tuyền đâu, dù gì đây cũng là vốn liếng của nhà bọn họ mà. Đến lúc đó, không cần chúng ta nói, chị ta cũng sẽ tranh thủ cơ hội này thôi. Đến lúc đó, nếu hợp tác thuận lợi, chúng ta có thể chiếm được không ít lợi từ trong đó. còn lỡ thất bại, thì một mình chị ta sẽ gánh vác mọi lỗi lầm. Trong lúc ba người vừa suy nghĩ cho tương lai, vừa đi về phía biệt thự nhà họ Bạch, thì Lục Tiểu Bà đã tìm được một khách sạn, để tạm thời nghỉ ngơi rồi lập tức gọi một cuộc điện thoại anh Trần mọi chuyện đã thu xếp ổn thỏa rồi màn đêm buông xuống Trần Minh Chết nhìn thời gian trên điện thoại sắp 8 giờ rồi mà Bạch Diệp Trì vẫn chưa về dường như tâm tình Chu Minh Phượng cả ngày hôm nay đều không vui bà ta ở bệnh viện chăm sóc chồng mình là Bạch Dụng Quang đêm tối cũng không muốn về nhà về phần cô em vợ Bạch Tuyết Trần Minh Chết cũng chẳng biết cô ta đi đâu Bạch Tuyết vốn là bà cô trẻ chuyên tới mấy nơi ăn chơi trác táng thường uống say không biết trời chăng gì căn bản Trần Minh Chết cũng chẳng quan tâm tới mấy người này anh chỉ quan tâm Bạch Diệp Trì vợ mình mà thôi mọi khi vào giờ này Bạch Diệp Trì phải về rồi mới đúng chẳng lẽ vẫn ở công ty sao nhìn một bàn đồ ăn trước mặt Trần Minh Chết cũng không thấy ngon nữa anh gọi điện thoại cho Bạch Diệp Trì nhưng cũng không có ai bắt máy điều này làm trần minh chiết hơi sốt ruột ngày thường nếu như anh gọi điện thoại tới dù cho bận bạch diệp chi cũng sẽ gửi tin nhắn cho anh hôm nay nếu như bạch diệp chi chỉ đến công ty bàn giao công việc thì cũng sẽ không đi lâu như vậy chứ có lẽ nào thình lình trong lòng trần minh chiết có một suy đoán không hay chút nào lúc này trần minh chiết lại gọi nhưng vẫn không liên lạc được cuối cùng trần minh chiết nóng ruột quá nên dọn dẹp hết đồ ăn trên bàn sau đó xuống lầu chạy xe điện đến công ty rượu thanh tuyền mà ở bên quầy ba của một quán bar nhộn nhịp phồn hoa bậc nhất tân thành quán bar hắc sắc tình điều trên người vẫn là bộ đồng phục người đẹp vóc dáng hấp dẫn nhất thành phố đang uống hết ly cốc theo này đến ly cốc theo khác diệp chi chúng ta về thôi muộn lắm rồi về đi trương mai ngồi bên cạnh nhìn người đến quán bar ngày càng nhiều quan cũng càng ngày càng hỗn loạn Thì lòng lo lắng thấp thỏm Cháu nói này cô Mai Không sao đâu Có cháu ở đây ai ra bắt nạt chị của cháu chứ Trong lòng chị ấy không vui Thì cứ để chị ấy phát tiết ra một chút đi Cô không biết Ba năm qua chị ấy đã sống như thế nào đâu Nhưng mà Lúc Trường Mai còn muốn nói nữa Bạch Diệp Trì đưa cho bà ấy một ly rượu Cô Mai uống đi Trường Mai lắc đầu Thời gian bà ấy ở rượu Thanh Tuyền khá lâu, có thể nói là nhìn Bạch Diệp Chi trưởng thành cũng không ngoa, nhưng Trương Mai biết, Bạch Diệp Chi từ nhỏ đã là một cô bé ngoan ngoãn, thành tích học tập đều xuất sắc, học đại học cũng là trường nổi danh, sau khi ra trường đã quyết chế cho ra sản phẩm trang điểm của riêng mình, đó là mơ ước của cô, nhưng hôm nay, sau khi bố mẹ xảy ra chuyện, cô buộc phải buông bỏ đam mê của mình để tiếp nhận rượu Thanh Tuyền. Mà lần tiếp nhận cục diện dối giám này lại là trực tiếp dâng rượu thanh tuyển cho người khác. Vốn buổi chiều Trương Mai muốn cùng Bạch Diệp Trì ăn cơm, sau đó khai thông tư tưởng cho Bạch Diệp Trì. Thời gian này, bà ấy đều biết cả. Thế nhưng ai mà ngờ lại gặp phải Bạch Tuyết. Trương Mai rất quen thuộc với Bạch Tuyết. Từ nhỏ đã chơi bởi lêu lồng, hoàn toàn trái ngược với Bạch Diệp Trì ưu tú xuất sắc. Một ly cốc theo nóng cháy, rót thẳng vào cổ họng. Trường Mai nhanh tay túm lấy cổ tay bạch Diệp Trì Diệp Trì Cháu không nên uống nữa Uống nữa sẽ say mất Trường Mai hơi đau lòng Cô Mai Say được thì tốt Say rồi thì không cần nghĩ bất cứ cái gì nữa Không cần nghĩ đến áp lực của bố mẹ Không cần để ý thái độ của người khác Không cần phiền não vì công ty Không tốt sao Cô Mai Cháu chưa bao giờ say Cô để cháu say một lần đi Được không Lúc này, người đàn ông vô cùng lịch lãm ngồi bên cạnh Diệp Trì, nói Một chai vô cá xót đầy một ly Diệp Trì, tôi say cùng cậu Nói xong, cũng không chờ bạch Diệp Trì nhìn anh ta liền một hơi cạn sạch ly rượu Diệp Trì, cậu có bất cứ điều gì không vui thì cứ nói với tôi Cậu yên tâm, chỉ cần tôi giúp được thì nhất định tôi sẽ giúp cậu Hoàng Quốc Đào ăn mặc trai chuốt và mặt đầy thương xót Làm như thể Bạch Diệp Chi là bạn gái anh ta vậy. Đúng vậy đó chị. Chị xem anh Hoàng Đẹp Trai đến uống với chị rồi. Đêm này chị uống thoải mái đi. Uống say rồi để anh Hoàng Đẹp Trai đưa chị về. Nào xong, Bạch Tuyết lại rót thêm một ly rượu. Sau đó chạm ly với Bạch Diệp Chi một cái. Được, đêm này không nghĩ gì hết. Không say không về. Bạch Diệp Chi nhìn mấy người một cái. Khuôn mặt đỏ bừng tràn đầy hương vị mê người. đôi môi đỏ mọng khiến người ta chỉ muốn cắn cho một cái. vẻ mặt Hoàng Quốc Đào ngồi bên cạnh Bạch Diệp Chi, cực kỳ kích động hưng phấn. Vốn dĩ đêm nay anh ta muốn đi vui vẻ cùng em gái học đại học Tân Thành mới quen, nhưng nhận được điện thoại của Bạch Tuyết liền hủy hẹn, tỉ mỉ trả chuốt một phen rồi đi thẳng tới quán bar hắc sắc tình điều. Phải biết rằng Bạch Diệp Chi là nữ thần mà cả trường trung học của anh ta đều muốn đè dưới thân. Mặc dù đã ra xã hội, lại có công ty riêng, chơi bời không biết bao nhiêu gái đẹp thuần khiết, nhưng ở trong lòng anh ta vẫn đau đáu nghĩ đến chuyện ấy. Vì thế anh ta mới về Tân Thành, chuẩn bị làm một vụ lớn. Chỉ cần sau khi thu mua được công ty mỹ phẩm thịnh thế Mỹ Nhan là anh ta có thể trở thành anh cả đứng đầu trong ngành sản xuất mỹ phẩm ở Tân Thành. Mà điều này vừa hay là đam mê của Bạch Diệp Chi. Anh ta tin lúc đó Bạch Diệp Trì sẽ chạy không thoát khỏi tay mình. Tất nhiên, đối với anh ta, Bạch Diệp chi chỉ là một người anh ta muốn chơi bời mà thôi. Anh ta cũng không phải kẻ ngu, không có ý tưởng dừng lại ở một người phụ nữ. Trường Mai ngồi bên cạnh cho mày, trong lòng lo lắng không yên. Dù sao, trương Mai cũng chưa từng đến cái nơi hết sức hỗn loạn này. Hơn nữa, người đẹp như Bạch Diệp Trì ở đây mua say càng khiến nhiều người chú ý. ở đời, lo sợ cái gì thì cái đó sẽ tới ba người uống hết ly này đến ly khác đến mức say khớt Bạch Diệp Trì đã say bí tỉ rồi nếu không có Bạch Tuyết Diều sợ là đứng còn không vững anh bartender đứng trước quầy ba cũng nhìn không đành lòng anh Hoàng đẹp trai chị, cô Mai chúng ta lên sàn quầy đi Bạch Tuyết vừa nói vừa cho Hoàng Quốc Đào toàn thân đầy mùi rượu một ánh mắt Đón lấy bạch tuyết đứng trước quầy bà Bắt đầu không tự chủ Mà uốn éo theo âm nhạc Vòng eo linh hoạt kia Đúng là khiến người khác muốn phạm tội Khi mấy người xoay người định đi đến sàn nhảy Một người đàn ông trung niên mập mạp Mặt mũi đỏ bừng vì say Cầm ly rượu chắn trước mặt mấy người Người đẹp này Một mình em uống rượu Thì sao vui được Nào để anh uống cùng em Vừa nói vừa cười hà ha Hoàn toàn bỏ qua ba người bạch tuyết đang đứng bên cạnh lúc này bạch diệp trì đã đứng không vững rồi bạch tuyết còn tốt hơn chút diều bạch diệp trì sau đó gạt chén rượu trong tay người đàn ông béo mập kia ra ông là cái thá gì về nhà soi gương lại đi không biết tự lượng sức mình hả cút sang một bên cẩn thận tôi gọi người đập ông bạch tuyết bình thường từ những nơi hỗn tạp nhiều đương nhiên biết ông chú trung niên béo ú này chẳng phải loại tốt đẹp gì tuy rằng cô ta rất muốn để chị gái già của mình được xõa một phen nhưng không phải cùng ông chú ngu si béo ú như này mà phải như anh chàng hoàng quốc đào đẹp trai phong độ đang đứng bên cạnh kia ha ha ha có cá tính một người thuần khiết nóng bỏng một người xinh đẹp nhiều tiền cả hai đều là báu vật cực phẩm không ngờ ở cái chốn tân thành nhỏ bé này lại gặp được hai bảo vật nói xong người đàn ông trung niên béo mập phất tay một cái Ngay lập tức một thanh niên tóc vàng Đứng phía sau lão ta đi lên Hai em gái này đúng là không tồi Đêm nay chọn họ đi Ha ha ha Vâng anh pháo Vừa nói hoàng Mao vừa tiến lên một bước Nhìn mấy người bạch diệp chỉ nói Hai cô em Đại ca nhà chúng tôi nhìn chúng hai em rồi Đã như vậy Hai em đi cùng anh đi Xe ở bên ngoài biết chưa Nhân lúc chị đây còn chưa bực mình Thì cút ra đi mợ nó, lại còn nhìn chúng chị đây Bạn mặt lợn chúng mày có sách dày cho chị đây Cũng không xứng đâu Nói xong, Bạch Tuyết đỡ Bạch Diệp Trì Tránh tên Hoàng màu đó, định đi Cô em Anh thật lòng thật dạ mời các em Đừng có rượu mời không uống, thích uống rượu phản À Hoàng Cậu thật là Sao lại ăn nói nhiều thế với người đẹp chứ Gã đàn ông trung niên béo mập Được gọi là anh pháo Hai mắt dính chặt trên người Bạch Diệp Trì Nhìn đến nỗi Bạch Diệp Trí cảm thấy tức giận Người đẹp Em đừng để ý tên thô tục này Không được học hành chẳng có tí văn hóa nào <cười> Thật ra cũng không có gì Chỉ là đêm nay muốn cùng em đàm đạo nhân sinh Nghiên cứu những điều còn chưa biết thôi Ánh mắt Bạch Diệp Trí say khướt Lại càng làm cho toàn thân gã đàn ông bụng vệ Tên anh phào kia nòng san Hai mắt dán chặt lên người cô Vậy người đẹp Hay là bây giờ chúng ta cùng vào nhà vệ sinh nghiên cứu một chút. Ôi mẹ kiếp, thật to, anh đây chịu hết nổi rồi. Ưng ực, ưng ực. Gã béo trùng lên nuốt nước miếng, muốn thỏ tay tung lấy bộ ngực đang phập phồng vì hít thở dồn dập của Bạch Diệp Chi. Lưu manh Bạch Diệp Chi lúc này mơ mơ màng màng cũng không quan tâm nhiều, thẳng tay tát một phát lên mặt gã tên anh pháo này. Chát một tiếng cực kỳ vang dội. lúc này ngay cả dj đang điên cuồng cũng dừng lại vô số ánh mắt hướng về nơi này đờ mờ dám đánh anh pháo đúng là không biết tốt xấu gã béo trông nên bộ mặt sắc mặt nháy mắt đen xì. hoàng mao nhìn thấy sắc mặt anh pháo lập tức tiến đến đánh mấy cái lên mặt bạch diệp trì lúc này hoàng quốc đào mới vội vàng tiến lên chắn trước mặt hoàng mao nói ngợi anh em hai cô gái này là bạn tôi uống cũng say rồi hay là chúng ta cho nhau chút thể diện bỏ qua đi? Chát, hoàng quốc đào còn chưa nói xong, hoàng mau giơ tay giáng một bà tay lên mặt anh ta. Mẹ kiếp, mày là cái thứ gì? Cút ra, không đừng trách ông đập chết mày. Thình lình ăn một cái tát, làm cho mấy cậu không ít. xong mặt trường mai thay đổi, vội vàng rút điện thoại ra định gọi điện. Chát, ngay lúc trường mai vừa lấy điện thoại ra, lại bị một cái tát vào trên tay. Điện thoại cạch một cái rơi xuống đất Tiếp theo Bà ấy bị người ta tôm tóc Hùng hằng đập xuống mặt quẩy bà Sau đó cả người bà ấy trở xuống đất máu trên tràn tua ra Rất thú vị Dám đánh tao cơ đấy Rất tốt rất tốt. Hôm nay tao nhất định phải lột sạch quần áo Hai đứa mày trước mặt mọi người Lại còn dở vờ thuần khiết trước mặt bố mày à Tao nhổ vào Gã đàn ông bụng phệ tên anh pháo sờ sờ cái mặt béo núp ních vừa bị tát của mình trong mắt đầy ve đùa bỡn gã phất tay lập tức đám người ngồi trên ghế dài gần đó đồng loạt đứng lên chuyện này rất rõ ràng tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy là chuyện hôm nay không xong rồi toàn bộ hiện trường bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ bao nhiêu ánh mắt đều nhìn về phía này Dù sao, người chơi bời ở trong hắc sắc tình điều này đều biết rất rõ ràng từ lâu rồi. Nơi đây không nào trong sáng nữa. Mấy người đẹp đến đây hoặc là cùng bạn bè tới chơi hoặc là để dụ mấy tên ngốc. Rõ ràng là trong mắt của đám người ở đây một cô gái xinh đẹp như Bạch Diệp chi đến đây là để câu trai rồi. Còn về việc tại sao lại đánh nhau thì là do tiền chưa đủ chưa sao nữa. Thật không ngờ đây đúng là một vật báu còn đẹp hơn cả mấy mình tinh mày xem khuôn mặt với cơ thể kia đúng vậy đây đúng là một cô gái đẹp đừng nói đến mấy đại ca côn đồ kia đến cả tôi cũng không chịu được lúc này có nhiều nam nữ trẻ tuổi đang vui chơi thư giãn ở đây bắt đầu bàn tán sôi nổi bạch diệp trì thật sự rất nổi bật hoàn toàn thu hút tất cả mọi ánh nhìn trong nháy mắt cô gái ở bên cạnh cô ta cũng được phết cách ăn mặc nóng bỏng như quả ớt nhỏ tiệc tối nay vậy lúc trước tôi từng chơi một con giống như này ha ha ha có điều lần này bọn họ gặp phải anh pháo e là phải chịu khổ chút rồi bạch diệp chi ra sức lắc đầu dường như tinh thần cũng tỉnh táo hơn một chút sau đó cô lào đảo bước về phía trương mai cô mai cô không sao chứ bạch tuyết nghe được mấy lời bàn tán này trong lòng dấy lên sự tức giận nhưng lúc này cô ta cũng biết rõ e là hôm nay gặp phải phiền toái rồi Hoàng Quốc Đào, anh mau gọi người tới, nếu không, hôm nay chúng ta thật sự game over đấy." Hoàng Quốc Đào vô cùng tức giận vì cái tát giáng thẳng xuống mặt bà nãy. Nghĩ ra thì Hoàng Quốc Đào cũng là người có địa vị, trong tay có tiền, chưa từng bị thằng lưu manh nào đánh. Lúc này, Hoàng Quốc Đào đứng dậy, tay bụng lấy nửa mặt của mình, mắt lạnh lùng nhìn gã đứng tuổi béo phì được gọi là anh pháo trước mặt. "Anh pháo đúng không? Tôi tên Hoàng Quốc Đào." trong chuỗi ngày hôm nay thì anh hơi quá tay rồi đấy mặc dù diệp chi đã đánh anh nhưng anh cũng đã đánh trả rồi nếu như anh còn không ngừng lại thì đừng trách tôi không khách sáo hoàng quốc đào tự cho mình không phải là người có thể tùy tiện động tới đanh mặt lại nhìn anh pháo béo phì ở trước mặt ngay lúc hoàng quốc đào nói chuyện những người ngồi ở mấy chiếc bàn gần đó nhanh chóng tập hợp lại trước quầy bar mày nói cái gì ha <cười> ha danh con Tao nhìn ra rồi Mày đang muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả Có điều Ở đây có ba người đẹp Mày muốn hưởng một mình Liệu có tham lam quá không Lúc nói chuyện Anh pháo quay người nhìn Hoàng Quốc Đào Anh... Bốp bốp Lúc này Hoàng Quốc Đào định nói gì đó Bỗng nhiên bị Hoàng màu Người vừa và anh ta tiến lên phía trước Dáng lên mặt anh ta hai cái bạt tài nữa Mày là cái thá gì mày xứng để to tiếng với anh pháo sao? Mau ngoan ngoãn quỳ xuống, nếu không hôm nay đánh mày tàn phế. Hoàng Mao kiều càng bước về phía trước, tám chặt lấy cà vạt của Hoàng Quốc Đào. Hoàng Quốc Đào cũng là kẻ lập dị, đến quán ba còn ăn mặc rất chỉnh tề, áo vest với cà vạt. Lúc này Hoàng Mao túm lấy cà vạt, giật mạnh một cái. Ngay lập tức Hoàng Quốc Đào bỗng cảm thấy có chút khó thở. Mấy người định làm gì? Bạch Tuyết thấy cảnh tượng này. vội vã bước lên phía trước để ngăn cản Người đẹp, lát nữa em nhớ phải nghe lời đấy. Cũng được. a Hoàng, làm mẫu cho ba người đẹp này đi. Anh Pháo không hề vừa ý tối chương mai bị đánh trước đó, nhưng khi bà ấy bị đánh vỡ đầu, nằm lan lộn trên đất, cục áo bị đứt ra. Quả thật, hai bầu ngực đầy đặn đến mức không thể đầy đặn hơn được nữa. Ngay lập tức, anh Pháo quyết định tối nay nhất định phải chơi ba. Dạ vâng, anh Pháo. Hoàng Quốc Đào vội vã xua tay, nhưng anh ta còn chưa kịp nói gì thì đã bị người túm chiếc cà vạt mà anh ta cho rằng nó sẽ giúp mình làm nổi bật được địa vị của mình lôi cả người về phía trước. Trên mặt Hoàng Mao tràn ngập ý cười, không nhiều lời thúc đầu gối vào thẳng mặt Hoàng Quốc Đào. A! Một tiếng kêu thảm thiết, lập tức cả người Hoàng Quốc Đào bò trên đất. Đánh cho tao! Hoàng Mao hét lên một tiếng, ngay tức khắc. Hai tên đàn em tiến về phía trước, đánh đập hoàng quốc đào. Tôi nói này, người anh em. Đừng, đừng, có chuyện gì chúng ta nhẹ nhàng bàn bạc, nhẹ nhàng bàn bạc. Lần này, Bạch Tuyết thực sự sợ rồi. Mặc dù cô ta tỏ ra hùng dữ, là một kẻ ăn trôi cộm cán, nhưng đến lúc thực sự gặp phải đám giang hồ này, thì cô ta chẳng còn chút khí thế nào. Cả người cứ ngồi xổm bên cạnh Diệp Bạch trì co rúm thành một cục. Chị, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Đương nhiên, Trường Mai có kinh nghiệm hơn hẳn hai cô chiêu nhà họ Bạch Nhanh chóng biết được đám người này nhất định không bỏ qua cho bọn họ Hơn nữa, bây giờ chuyện ở Mỹ ở đây đã kinh động tới những vệ sĩ trông coi quán của hắc sắc tình điệu rồi Một người đàn ông cường tráng dẫn theo mấy người nữa đi tới Trường Mai mau vội gái sát tai Bạch Diệp Trì nói Báo cảnh sát đi mặc dù bạch diệp Trì uống rất nhiều rượu, nhưng người thấy được mùi máu tanh trên đầu của trường mai nên đầu óc tỉnh táo không ít, nhanh chóng cắn răng gật đầu, cẩn thận rút điện thoại của mình từ trong túi ra. Anh Mao, anh Mao, anh Mao tôi cứu em. đám người này làm bừa ở địa bàn của anh, anh nhất định phải giúp em đấy. rất rõ ràng, hoàng quốc đào cũng thường xuyên tới những nơi như này để chơi bời, vừa nhìn thấy người đàn ông cường tráng là lập tức nhận ra ngay. Người này tên là Mao Đống Cũng là một kẻ tàn ác Mao Đống dẫn theo bốn tay đàn em Đi tới trước mặt anh pháo beo ú Cười đùa <cười> Anh pháo Anh hơi quá tay trong chuyện này rồi Hay là anh mang mấy người này đi chỗ khác đi Đừng ở đây gây ảnh hưởng không tốt cho tôi Nghe thấy lời này Trong lòng Hoàng Quốc Đào bỗng cạn lời Người có mặt ở đó đều lắc đầu Nhiêu đại pháo Người trong giới đều gọi gã là anh pháo Mặc dù gã không phải người Tân Thành Nhưng gã cũng được coi như Một tên đầu gấu có tiếng ở Dung Thành Đương nhiên vài người có chút máu mặt Ở Tân Thành đều biết gã Hơn nữa còn rất nề mặt Mày là cái thá gì Né sang một bên đứng xem đi Hôm nay tao đã nói trước mặt Bao nhiêu người là sẽ lột sạch đồ Đám người này Nói được làm được Dám tát vào mặt tao Tao không giết ngay tại chỗ Đã là nề nàng lắm rồi Trong lúc nói chuyện, ngưu Đại Pháo chỉ thẳng vào ba người phụ nữ ở dưới quầy ba, nói Kéo ba đứa nó lên, lột sạch Thế này là gã không hề nẻ mặt nẻ mũi màu đống Đương nhiên, mau đống cũng biết Cho dù anh sẹo có tới, thì cũng phải nẻ mặt anh pháo đến tử dung thành này Nhưng dù sao nơi này cũng do hắn bảo kề Hơn nữa, trước đây, Hoàng Quốc Đào cho hắn không ít lợi lộc Hắn cần nhanh chóng đứng ra chặn mấy tên lưu manh Xông tới chỗ ba người bạch tuyết Anh pháo Anh tính làm vậy thật sao Đây là quán ba của anh sẹo Anh phi bảo kê chỗ này đấy Anh thực sự không để mặt chút nào sao Sao mặt của màu đồng cũng rất tệ Để Còn mẹ nó Dù mặt sẹo co tới thì cũng phải khung đúng với tao mày đã cách thá gì Đẻ mặt Còn mẹ nó Thế tao bị con điếm này tát cho một bà tai ở đây Cũng cứ thế bỏ qua à? Máu cút ra một bên đi có lôi thôi nữa, tao đánh cả mày đấy Ra tay Rất rõ ràng, như đại pháo giống y hệt tên của mình Không hề dườm già, trực tiếp đơn giản Mà thua bạo Người có mặt ở đó bỗng lùi hết lại Về phía sau trung tâm sân khấu Đều bay ra bộ dạng xem kịch hay Hơn nữa cũng sắp lột sạch quần áo Của mấy người phụ nữ xịn sò kêu rồi Sao có thể bỏ lỡ cơ hội Nhiều vậy chứ Ai nấy đều lôi điện thoại ra, mở camera sau, chuẩn bị quay trực tiếp. Ngay lập tức, mấy người xông về phía mao đống đang đứng chắn trước ba người phụ nữ. Chẳng nói nhiều, mao đống cũng đùng đùng nổi giận, đấm một phát vào mặt tên Liêu manh xông tới đầu tiên. Có điều, mấy người mao đống không phải là đối thủ của đám người kia, chưa đến ba phút đã bị dí xuống dưới đất. Vậy nhưng, sớm đã có người thông báo cho mặt sẹo biết. À, Màu đống vừa bị dí xuống đất Lập tức Bạch Tuyết cũng bị túm lấy cổ Cô ta vội vã hét toáng lên Mấy người làm gì vậy? Buông tôi ra! Buông tôi ra! Có điều Lần này Bạch Tuyết vô cùng bất lực Đám người này chẳng thèm quan tâm cô ta là ai Xoạc Đột nhiên quần áo của Bạch Tuyết bị xé rách, Làn da trắng nõn của Bạch Tuyết Thoát ẩn thoát hiện Wow! Trắng quá! Trong đám đông vây xung quanh xem Bỗng có người la lên. Lúc này, Bạch Diệp Trì cũng bị quấy rối. Có điều, Trường Mai cứ ôm chặt lấy Bạch Diệp Trì. Còn Bạch Diệp Trì chỉ cảm thấy Trường Mai ôm chặt lấy mình. Sau đó có người vùng tay đánh, rồi chân đá vào người Trường Mai. Tiếng xé quần áo của bà ấy cũng thì nhau vang lên. Tiếng mắng chửi không ngớt bên tai. Cô Mai! Cô buông tay! Cô Mai! Diệp Trì, cháu mau tìm cơ hội chạy ngay đi. Đám người này đều là... Hả Xúc sinh, bọn chúng Ngay lúc cô Mai lên tiếng Tóc của bà ấy bị người khác tóm lấy Sau đó dùng sức kéo Bà ấy thực sự không chịu được nữa Cả người bỗng bị kéo vào giữa đám đông Lúc này Quần áo trên người bà ấy bị xe rách cả rồi Trần như nhộng trương Mai vội vã che ngược mình Cả người cuộn tròn lại thành một cục À Mấy người, mấy người buông tôi ra Tôi Bố Mày là cái đéo gì nhiều đại pháo sáng thẳng một cái tát lên khuôn mặt đỏ ửng hơi rượu của Bạch Diệp Trì. Cô lập tức cảm thấy được cơn đau sát. Đồng thời, cô bị hai tên lưu manh tóm lấy cánh tay, muốn rẽ dụa cũng không được. Nước mắt bỗng rơi xuống. Cạch! Cũng đúng lúc này, chiếc điện thoại mà Bạch Diệp Trì vẫn nắm trong tay, bỗng rơi xuống do tay cố không thể nào cầm nổi nữa vì bị kẻ khác tóm mạnh cánh tay. Ngay khi nó rơi xuống đất, điện thoại bỗng đổ chuông. Bởi vì vừa nãy Bạch Diệp Trì gọi điện cho Trần Minh Chiết Trần Minh Chiết không hề nghe máy Còn chưa kịp gửi tiền nhắn cho anh Thì đã bị bọn chúng khống chế rồi <cười> <cười> Là cho mày gọi tới à Vừa hay Con mẹ nó Mày dám đánh tao Tao phải làm cho mày khóc trước mặt chồng mày Nếu đại pháo nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình Thì vô cùng phấn khích Ấn nút nghe máy Diệp chi Em đang ở đâu lúc này trần minh chết vừa mới tới cửa khách sạn phượng đài quản lý đã nhanh bước ra đón tiếp anh <cười> mày chính là người đàn ông của con đàn bà này nghe thấy câu này sao mặt trần minh chết bỗng tối sầm lại anh sợ nhất chính là vợ của mình xảy ra chuyện không ngờ thật sự có chuyện rồi mày là ai giọng của trần minh chết có phần lạnh lùng lúc nói chuyện tay siết chặt thành nắm đấm người quản lý vừa mới đi xa thì nhìn thấy cảnh này lập tức cầm nhiều hến không dám nói câu nào ha ha ha nhanh thôi mày sẽ biết tao là ai bởi vì tao chuẩn bị chơi con vợ mày mày có ý kiến gì không mày chán sống rồi hả giọng nói của trần mình chết càng ngày càng lạnh lùng cuối cùng anh hít sâu một hơi hỏi ở đâu ha ha ha đúng tao đang tìm cái chết đây Chết trong sung sướng. Mình chết, em đang ở hắc sắc tình điều. Cứu em. Bố. Còn điếm, ai cho mày lên tiếng? Trong điện thoại, Trần minh chết nghe được giọng của Bạch Diệp Trì. Hơn nữa, tiếng bạt tai kia bỗng khiến trái tim anh xỉ máu. Đáng chết. Anh Trần. Trần minh chết nhìn thẳng vào quản lý và nói. Lấy cho tôi một chiếc xe. Ngay lập tức.